của anh hai bạn tên là Linh. Nhà bạn thì có 3 anh em, đều là con trai hết. Cha bạn đi ghe, rồi gặp tai nạn nên mất. Để lại mẹ một mình với 3 anh em. Cái năm đó bạn mới học lớp 7 thôi. Cha bạn đi ghe đường giao chủ. Giữa khuya thì bị lật giữa sông lớn. Trên ghe có bà bốn chú thôi. Mà xui rủi là chỉ có mình cha bạn không qua được Nhà thì nghèo nên đâu có điều kiện Ông chủ ghe cũng tốt Thuê tàu chạy dọc theo khúc sông đó để kiếm Và tới hai ngày sau đó mới tìm được xác của cha bạn Cha trôi dạc cách cái chỗ ghe lật xa lắm Cái lúc mà tìm thấy được thì người ta dớt cha bạn lên bờ Mới báo cho người thân lại nhận Lúc đó anh ba của bạn đi làm xa Chỉ có bạn đạp xe chở mẹ đi tới chỗ cái khúc sông đó Để mà nhận xác cha Lúc mẹ với bạn lại gần Thấy da dẻ mặt mày của cha trắng bệt Trương lên hết rồi Hai mẹ con khóc quá chừng luôn Nhào lại ôm cha Đáng lý cái người chết trôi như vậy Là hạn chế Không có cho người thân lại gần Nhưng mà mẹ với bạn nhanh quá đi Cho nên mấy người xung quanh người ta cản không có kịp Rồi thấy xác cha cũng không có gì lạ Với một phần nữa là cái cảnh đó nó thương tâm quá Cho nên họ để luôn chứ không có nở cản Thì một lúc sau thì bác hai mới chở anh hai của bạn lên Sau Anh hai bạn bị bệnh kém phát triển Lúc đi vô mặt mày vẫn còn ngây ngô lắm Bác hai mới kêu anh hai là Lợi nhìn mặt cha mày lần cuối đi Anh hai đi lại gần Mới sờ lên tay của cha Thì kỳ lạ là cái lúc này Trong miệng với mũi của cha ọc ra một cái dòng nước Mà nó đỏ như máu Lúc đó bạn cũng thấy Nhưng mà bạn đau lòng quá Cho nên bạn không có sợ Sau này ngồi nhớ lại mới sợ Mấy cái người xung quanh nhất là ông chủ ghe chỗ cha bạn làm Ông mới lôi ra Rồi kêu mẹ về chuẩn bị an tán đi Chứ để cha nằm đó lành lẽo tội lắm Còn cúng giái ở chỗ này thì để ông lo liệu cho Ngay trong cái đêm đó là anh ba của bạn ở trên thành phố về để mà chịu tan Lúc đó nhìn thương anh ba lắm Anh hai thì bị như vậy Bạn thì còn đi học cũng không có phụ giúp được cái gì. Mọi thứ nó cứ đổ dồn lên giai anh ba. Bà con nội ngoại với mấy chú đồng nghiệp làm chung với cha mỗi người cho một ít. gom lại thì cũng đủ tiền làm đám cho cha. Trong cái thời gian làm đám với chôn cất á, thì mọi chuyện nó cũng xuông sẻ Cha chết đuối mà nên mọi thứ làm nó nhanh lắm. Chỉ đến cái đêm đầu tiên sau khi mà chôn cất cha xong Thì mới xảy ra chuyện Đám cha xong thì trong nhà ai cũng mệt hết rồi Vừa mỗi mệt về thể chất lẫn tinh thần Nên anh ba mấy bạn mới nói với mẹ Là đi nghỉ ngơi sớm đi Mai anh ba chở mẹ đi 12 kiển chùa Ở chỗ mọi người sao không biết Nhưng mà chỗ bạn sau khi mà chôn cất người mất xong Thì người nhà phải đi 12 kiển chùa Đến chùa nào cũng gửi tên tuổi Với ngày mất Để mà sư trong chùa cầu siêu Nhà bạn nghèo mà cho nên nhỏ lắm Có cái phòng để cho cha mẹ Còn lại ba anh em thì chia nhau ngủ ở đằng trước Cái bữa đó là còn có cậu bãi Em của mẹ ngủ lại nè Thì một cái bộ dáng ngựa nó nhỏ Nên anh ba nhường cho cậu bãi với anh hai ngủ Còn anh ba với bạn thì trải chiếu nằm dưới đất Trời nó cứ hầm hị nóng lực. Cho nên mấy cậu cháu cũng chưa có chịu vô mồm liền. Còn ngồi ở trước bàn thờ dông của cha mà bấm điện thoại. Anh ba thì nằm trên giỏng. Bạn mắc tiểu cho nên bạn đi ra trước sân đi đại, chứ không có đi ra đằng sau. Mấy năm đó nhà của bạn còn cầu cá tra luôn á, chứ chưa có cầu tiêu mái nữa. Thì đang đi mới nghe tiếng cái cán giọng nó kéo lê ở dưới nền gạch. Kêu len ken lèn sèn như nó. Rồi nghe tiếng anh ba thở hừ hừ lớn lắm. Bạn mới lật đật bạn chạy vô coi. Thì bạn thấy anh ba đang nửa ngồi, nửa quỳ. Ở ngay cái chân giá giỏng. Hai tay nắm cái cán võng mà kéo qua kéo lại. Mà hai con mắt thì trợn trừng lên. Nhìn một lượt mấy người trong nhà. Anh ba cứ trở mắt nhìn anh hai Cái kiểu dữ dằn lắm Làm anh hai sợ đứng nép Ở trong góc nhà luôn Anh ba tính nhào tới chỗ anh hai Thì bạn với cậu bãi mới cản lại Mẹ nghe ồn đi ra Thấy mẹ là hai con mắt của anh ba Long lên sòng sọc nhìn thấy sợ lắm Nhưng mà không có nhào nhào như hồi nãy Anh ba ngồi co trò dưới chân dẫm Miệng liên tục than lạnh quá Má thằng Linh ơi Linh là tên của anh hai Nghe như vậy là biết cha nhập cho anh ba rồi Bạn sợ quá bạn mới đi Đi qua đứng chung với anh hai luôn Không có dám đứng gần anh ba nữa Chỉ có mẹ với cậu bãi là lớn tuổi nè Bình tĩnh hơn Mẹ mới hỏi nhỏ Là phải ông tư không Thì anh ba gật đầu một cái rụp Nói ư một tiếng Bạn nói lúc đó bạn sợ té đái trong quần luôn Dẫu biết là cha mình Nhưng mà thời điểm đó bạn mới mười mấy tuổi Bạn rất là sợ Cậu bãi mới hỏi là Anh muốn cái gì thì nói đi Em với chị Tư làm cho anh Chứ đừng có nhập vô thằng Tường Tội nghiệp nó lắm Tường là tên ở nhà của anh ba Thì lúc này anh ba mới rung mình một cái Nói là tôi lạnh lắm Miệng anh ba cứ liên tục than lạnh Rồi hai tay cứ ôm hai bên bả dai mà run cầm cặp lên vậy đó Hai cái hàm răng thì nó rung như là đánh bò cạp Cứ nhìn lên anh hai Rồi nói mà nói bằng cái giọng y hệt như cha hồi còn sống luôn Nói là đốt thêm quần áo cho tôi Mà phải là thằng Linh đốt mới được. Rồi chỉ anh hai nói là có một cái vong nữ đi theo nó ám cho nên nó mới dở dở ương ương như vậy. Chứ nó không có bệnh hoạn gì hết. Đưa nó lên chùa yên tĩnh một thời gian đi là tỉnh táo lại thôi. Xong phần anh hai cha mới nhìn qua bạn cha nói là ráng học đi cho đàng hoàng. Chịu khó học, di tính Chứ đừng có ham ba cái dẻ dời Mỹ thuật này nọ Không có được bao nhiêu tiền Rồi lại nhìn qua cậu bãi Nhờ cậu phụ chị dạy dỗ mấy đứa nhỏ dùm Tôi sẽ phù hộ cho công việc của cậu Làm ăn, làm đâu chúng đó Thì nói xong một lượt là cha xuất ra Anh ba gục xuống hơn là ngã dắt dẻo trên cái giẫm chứ không có đập đầu vô tường. Thấy anh ba không có cử động, nên cậu bãi với bạn mới dám lại gần, đỡ anh nằm lên trên cái giáng. Mẹ đó canh suốt đêm luôn. Nhàn khối trên bàn thờ dâng cho cha không bao giờ thiếu hít. Tớ thật là sau đó tới tận bây giờ luôn bạn không có dám nhìn lên di ảnh của cha bạn một cách bình thường được. Bạn cứ sợ sợ cái gì? Qua bữa sau Mẹ dẫn ba anh em ra ngoài mộ của cha Đốt quần áo giấy với vàng mã Rồi mẹ cũng làm theo lời cha nói Đưa anh hai lên cái chùa gần nhà Rồi anh ở đó Cứ cách tuần mẹ với bạn sẽ lên thăm Còn anh ba thì sao cái chuyện bị nhập đêm đó, đó Mẹ cũng không có dám nói cho anh ba biết Sợ anh ba nghe rồi anh quang mang Anh ba cũng lên thành phố làm như bình thường Sau cái lần đó thì không thấy cha về lần nào nữa Thời điểm cha mới mất á Thì mấy mẹ con sống khó khăn lắm Mẹ bệnh mà Nên làm chuyện lặt vặt như là Bưng bê che rửa chén cho quán ăn thôi Ngày 2-3 tiếng Kiếm cũng không có được bao nhiêu tiền Bạn thì còn đi học Thế thì cái nguồn thu nhập duy nhất là cái đầu lương của anh ba Nhà của cậu bãi thì xa nhà bạn lắm Nhưng mà thương cảnh mẹ quá con côi Cho nên là Hay đi công trình gần đó thì cứ ghé dúi cho mẹ ít tiền Còn bạn, bạn nói mặc dù bạn rất muốn học Để mà sau này vào cái trường mỹ thuật Nhưng mà bạn cũng không thể nào mà làm trái lời cha dặn được Mà có, đa, có cái là chưa kịp học xong cấp 3 Thì bạn nghỉ học đi làm mất tiêu rồi Giờ đây cũng là cái điều mà bạn hối tiếc nhất trong cuộc đời của bạn đó là cái câu chuyện về cái chết của cha bạn Còn sau này đây là bạn sẽ kể về cái câu chuyện của anh hai. Anh hai hơn anh ba 2 tuổi là cách bạn tới 8 tuổi. Cái năm mà xảy ra chuyện là anh hai 24 tuổi rồi. ảnh thì lúc từ lúc sinh ra cho tới lúc lớn là trí não không có được phát triển. Cho nên là ở nhà không có đi học hay là đi làm gì được hết. Có cái thời gian cha dẫn anh hai đi theo ghe. Nhưng mà mẹ sợ sông nước, sợ cha không có coi chừng được. Nên kêu anh hai vậy Nói là bệnh vậy thôi chứ không phải là dạng tâm thần nặng gì đâu Không phải là nói điên nói khùng hay là tới mức phải đưa vô trại Mà cái kiểu như là anh lúc tỉnh lúc không á. Lúc tỉnh thì ở nhà Còn lên cơn thì đi ngoài đường Chứ cũng không có quậy phá gì ai hết Mưa gió cũng đi luôn Mà mỗi lần đi như vậy là cha mẹ phải kiếm kêu về Thì anh mới chịu về Hồi đó nhà nghèo Với lại cũng không có nghĩ là anh hai bị người âm hay là gì theo phá đâu Cha là đặc biệt không có tin mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ mê tín dị đoan Cứ gom được ít tiền là đưa đi bệnh viện khám Cái hồi mà cha còn sống là cha thương anh hai dữ lắm Cha kiếm tiền xây sở trong nhà Thì lúc nào cũng sẽ cố gắng để dư ra thêm chút định Hay là kêu mẹ đi mua mấy cái bộ đồ mới cho anh hai Tại mỗi lần anh hai lên cơn là áo quần dễn trà lết dưới đất Chiết rồi nó hư nó mòn hết trơn Còn bạn với ba thì lựa lại đồ cũ của anh hai Cái nào mặc được thì mặc Năm thổ 10 thì mới được cái áo mới Hồi nhỏ bạn lúc nào cũng nghĩ là cha mẹ thiên dị Làm cho bạn phải chịu thiệt thòi Nhưng mà sau này khi lớn lên hiểu chuyện rồi Mới thấy thương anh hai Rồi thương cả cha mẹ Một chút thiệt thòi đó của bạn Nó cũng chẳng có đáng là gì So với cái bệnh mà anh hai phải chịu đựng Đâu có ai sinh ra mà muốn mình như vậy đâu Rồi một thời gian sau Cha mất rồi Thì hiện về dặn như vậy Mẹ mới nghe lời đưa anh hai lên chùa Cái chùa này ở cách nhà chừng 40 phút đi xe Cũng có nhiều nhà con cái khó nuôi Hay là bệnh tật trong người Mới đưa lên chùa giống như anh hai của bạn Mẹ hỏi thăm, xin phép trụ trì đàng hoàng Rồi mới đưa anh hai lên Mới đầu anh quậy lắm Anh giải tử anh về không à Nằm lăn lộn dưới đất Ở trước cổng chùa đó. Rồi đập đầu kinh kinh vô gốc cây Mẹ xót lắm Nhưng mà sư nói cứ để đó Mấy sư chăm sóc cho Mẹ cứ về đi Chứ để anh hai Thấy mặt mẹ là anh còn quậy nữa Hả Mẹ về nhà thì lo lắm. Bạn thấy mẹ cứ trằn trọc mấy đêm liền. Hãy trở mình là tra trước bàn dông của cha thấp ghen. Rồi cái dần dần anh hai ở chùa cũng quen. Ở được gần một năm thì bạn lên thăm thấy anh cũng tỉnh táo hơn nhiều lắm. Theo mấy người Phật tử đi làm giường trồng thuốc nam rồi về chùa còn biết phụ sư sắc thuốc phơi thuốc nữa. Nói chuyện này nọ là không có nghĩ hồi đó anh hai bạn có bệnh đâu. Anh hai sống trong chùa Sinh Hoạt với mấy sư luôn, chỉ có điều là anh hai bạn không có xuống tóc thôi. Thì về sau này nhà nước quy hoạch đất để làm đường dây điện cao thế. Quy hoạch ngang đất nhà bạn nên có được bồi thường một số tiền. Mẹ đi chợ thấy ở ngoài đó có một cái nhà cấp 4 của người ta kêu bán. Rồi mẹ mới mượn thêm cậu bảy một mớ. Bù vô cho nó đủ Mua cái nhà đó Nói là nhà gần chợ cho qua vậy thôi Chứ nó là cái chợ nhỏ Kiểu chợ tự phát ở trong cái xã ấp đó, Chứ không phải chợ lớn ngoài thị trấn Nhưng mà mẹ mở một cái quán Mẹ nấu hủ tiếu bán Ờ, ở trước nhà bán cũng được lắm Đỡ cực hơn là đi làm giúp việc Hay là đi bán vé số như hồi trước Thì mua nhà mới Là mẹ sinh sư cho trước anh hai Về hữu hủ hỷ với mẹ Còn bạn năm đó là nghỉ học lên thành phố làm rồi Cái lúc chuyển nhà Mẹ có nấu một cái mâm cơm cúng Xin trước ông bà với cha Hương quả nồi này kia Theo mẹ Theo mấy mẹ con bạn về nhà mới để ở Rồi anh hai về đó ở với mẹ Sáng thì mẹ bán đồ ăn sáng Còn anh hai thì sai nước đá trời đem dao cho mấy cái mối ở gần đó Ở khu đó ai mà cần làm giường Hay là trong nhà hư lạc giặt gì đó là kêu anh hai làm hết Công muốn trả nhiều trả chứ anh không có chơi ít chơi nhiều Mà nhờ anh hai của bạn hiền Nên bà con ở đó người ta quý Có cái việc gì là kêu anh hai Làm xong sẽ trả dư tiền công nữa Rồi thì mẹ với anh hai có thu nhập rồi Nên bạn với anh ba cũng đỡ lo hơn Ở trong nhà cũng không có còn túng thiếu như hồi cha mới mất Dần già mấy mẹ con bạn gom tiền trả hết nợ cho cậu bãi. Dư ra sắm cho mẹ cộng dây chuyền đeo. Năm đó ai cũng nghĩ là anh hai dứt bệnh rồi. Thấy anh cũng có tuổi rồi chứ bọn Mới kêu mẹ thôi lo kiếm vợ cho anh hai được rồi. Mẹ bán ở đó thì cũng có để ý. Hể mà ai đi chợ ghé ăn sáng mẹ cũng hỏi thăm là có con gái không để gắp mối cho anh hai. Bạn hai nghe anh cứ cười hề hề. Nói mẹ nhìn con lôi thôi lết hết Không khùng điên điên vậy Cô nào mà ưng chứ cưới về mà lo không được Rồi làm khổ con gái người ta chứ có sung sướng gì đâu Thôi ở dậy với mẹ cho nó lạnh Rồi cái bẳng đi một thời gian Mẹ thấy anh hai thay đổi lạ lắm Nước đá thì chủ yếu là giao mối Cho mấy quán cà phê buổi sáng sớm Còn trưa hay chiều thì có người kêu Thì anh hai mới chặt rồi chở đi giao Mà cũng ít lắm Thế nhưng mà dạo đó cứ lúc tầm 4-5 giờ chiều Anh thường xuyên xách xe đi ra ngoài Hồi nào giờ từ Cái lúc mà còn bệnh cho tới lúc hết bệnh Anh bạn thuộc cái tiếp người Là không có coi trọng cái vẻ bề ngoài Dữ lắm là mặt bộ đồ lạnh lặng thôi Chứ bình thường lẹn sèn lắm Mà cái dạo đó anh mặc lịch sự Sạch sẽ lắm nha Đầu tóc chảy chuốt lắm Chứ không phải là lôi thôi như lúc trước Mấy cái áo mà anh hai mặc Mẹ thấy nó cũng lạ khắc Anh ai tự mua hay là ai mua cho Thì không biết Nhưng mà nó không có giống quần áo mà mẹ mua Đồ mà mẹ mua cho anh hai Thì màu sắc cái kiểu dáng như thế nào Là mẹ biết chứ Mẹ nói có khi nó rất dầu thơm nữa Đi từ trong phòng ra là ngửi được Cái mùi thơm phức Thì mẹ cũng thấy vui Hồi trước người ta hay kêu anh hai là cái thằng khục, thằng bị bệnh. Tưởng đâu mang cái danh đó suốt đời. Mai nhờ cha bạn linh thiên về chỉ đường mới biết đường mà chữa bệnh. Với một phần nữa là trời Phật thương cứu giúp cho nên bây giờ mới được tỉnh táo lại. Thì anh hai chạy chút lên coi mặt mày cũng sáng láng đẹp trai lắm. Mẹ có hỏi thì anh nói đi giao nước đá. Mà giao nước đá gì mà từ 4-5 giờ chiều Tới tối khuya mới mòi về nhà Giờ đó ai kêu nước đá nữa mà đem giao Biết anh nói xạo Cho nên là mấy lần sau mẹ cũng không có hỏi Mẹ nghi là anh có bồ Là quen nhỏ nào Nhưng mà thấy cái mồi ảnh chưa có muốn nói Nên mẹ cũng cứ im im Để coi coi sao Từ từ rồi tính Mẹ điện thoại lên cho bạn mẹ kể Mà giọng mẹ vui lắm Mẹ nói gì chứ anh hai có người thương Mẹ mừng muốn chết luôn Chứ không hề có cái suy nghĩ cấm cản hay gì hết Bạn biết trong ba anh em Thì cái người mà mẹ lo lắng lạnh anh hai Cha bạn cũng vậy Trước khi nhắm mắt xuôi tay Thì cái người mà cha không yên lòng nhất là anh hai à, Thì mẹ mới để ý Thấy anh hai của bạn Đi chợ sớm Canh mua thịt cá đồ tươi ngon không à Mà mỗi lần mua mua quá trời luôn Để lại nhà đủ cho hai mẹ con ăn Còn lại là anh hai đem đi hết Mẹ nghĩ là anh mua cho người yêu Nên cô không có nói gì đi Hồi trước anh hai á, Hay nói cho mẹ biết là bữa nay con làm Ở nhà ông Tám, nhà cô Tư Hay là đi hút thuốc trong chùa Kiểu như để cho mẹ biết Dặn hờ vậy để mẹ nhà khỏi trong Mà cái cấp sau này Khi có người yêu á, thì anh đi là anh ấy mìm. Chắc xe ra đi thôi chứ không có nói cho mẹ biết Mẹ có hỏi thì nói qua nhà bạn hoặc là đi nhậu thôi Thì nó kéo dài đâu được hơn một năm Mẹ biết là anh hai có bạn gái thôi chứ không có bất kỳ một cái thông tin gì khác hết Phần gì mẹ hầu như lỡ trong nhà Sáng lo buôn bán Trưa chiều lo gà dịch cho sao nhà Đủ thứ chuyện nên không có thời gian Mẹ có hỏi nhưng mà anh hai nói qua loa Cho nên là mẹ nghe làm sao thì mẹ biết vậy thôi Chứ đâu có làm gì hơn Con cái lớn hết rồi Không lẽ mình kè kè cứ dỗi theo hoài vậy sao Bạn cũng nói mẹ Nói làm vậy lỡ anh hai biết thì kỳ cục lắm Chừng nào anh nói thì mình hay thôi Rồi một cái lần đó bạn về quê Bạn làm giấy tờ Sẵn ở chơi với mẹ 3 ngày Bạn đi xe khách Cho nên là tới đường lớn là bạn xuống xe Bạn mới đi bộ lại cái quán nước Coi có xe ôm không Kêu người ta chở vô nhà Thì bạn thấy anh hai của bạn Mua dịch quay của chú Tiến Ở gần cái quán nước Anh hai cũng thấy Bạn tính đợi anh hai mua xong Thì chở bạn vô nhà Ai vậy anh nói là bạn đi xe ôm vô nhà đi Anh còn đi công chuyện nữa Bạn hỏi thì Anh nói là anh đi làm giường cho người ta Bạn cũng ngờ ngỡ Đi làm giường cái chị mà ăn mặc sạch sẽ quá chừng vậy Nhưng mà cũng ok thôi à, Nói vậy thôi anh làm đi Em đi xe ôm vô nhà cũng được Thì bạn về nhà lúc đó là 3 giờ chiều Tới cơm chiều là cũng chỉ có mình bạn với mẹ thôi Anh hai 11 giờ tối mới về tới nhà Qua bữa sau Bữa sáng anh hai cũng xài nước đá đi giao bình thường như mọi ngày Mặt mài coi cũng tươi rối à Bạn còn chọc ảnh là có tình yêu Vô cái yêu đời hẳn ha Ảnh mắc cỡ anh cười cười Lấy cục nước đá trội vào mặt bạn nữa Tới trưa chợ giảng là Anh hai xách xe đi khỏi nhà Hồi nào ổng hay luôn Đầu giờ chiều bạn chở mẹ đi công chuyện vậy Thì ghé xe của chú Tiến Để mà mua dịch quay Tại bạn cũng thèm Tưởng đồng qua là ổng mua về nhà ăn Ai về ổng đi tới tối luôn Trong cái lúc mua á Thì vô tình chú tiếng mới nói thẳng là Thằng Linh Anh hai á Cứ cách bữa là Nó lại mua dịch quay ở chỗ tôi Tại nhỏ ghệ nó khoái Kêu nhất định phải mua dịch tôi quay Thì nó mới chịu ăn Thằng con chỉ coi vậy mà Cưng ghệ giữ thần ôm Cái kiểu ở quê buôn bán Người ta sợ lỡ người ta nói thẳng vậy đó Chứ Cô không có giấu giếm cái gì Mà chú, chú Tiến thiệt ra cô không phải là có ý nhiều chuyện gì Mà vô tình sao chú Tiến nói đúng cái chuyện Mà mẹ bạn đang cần biết đi Cho nên là sẵn đó là Quốc hội tới luôn Là chú thấy mặt mũi con ghệ của thằng con tôi không Nó ở đâu Con cái nhà ai Thì chú Tiến mới chân hứng Nói ủa vậy ra là chị chưa biết ha Nó chưa có dẫn dậy ra mắt chị hả Mẹ mới thú thiệt là nó chưa có nói gì trội trân Phải nó chịu nói là tôi coi mặt mày con cái nhà ai rồi Chứ tôi hỏi làm chi Rồi tôi còn muốn tính chuyện cho nó nữa mà Thì chú tiếng mới cười nói Lần nào nó cũng toàn đi mua một mình thôi Nên tôi cũng không biết mặt mũi nhỏ đó Nhưng mà ngày nào nó cũng chạy qua đây nè Tôi thấy nó đi hướng lên trên ngã ba Nó quẹo tay trái Chắc nhà con ghệ nó đâu trên khúc trên kia Chị ở đây đợi đi, thế nào cũng gặp nó Thì mẹ với bạn mới quyết định ngồi lại Kêu hai ly nước mía uống Lúc này mẹ mới nói là mấy tháng nay á Anh hai mẹ nó không có đưa tiền cho mẹ như hồi trước Làm nước đá lời lớn bao nhiêu là nó xài hết trơn Có khi còn xin thêm mẹ để xài nữa Nào vợ nó hiền nên mẹ sợ nó bị gạt Người ta thương nó thì không nói. Chỉ sợ bị lợi dụng này nọ thôi. Ngồi ở đó một tiếng mấy thì thấy anh hai từ hướng dưới ngã ba mà chú tiếng chỉ chạy lên. Bạn mới chở mẹ chạy tạ tà, tà phía sau. Mà bạn cũng giữ khoảng cách nha, không có chạy gần. Một phần nữa là xe bạn mượn của thằng bạn nên chắc là anh hai anh không có biết. Đó chạy được một khúc Tới cái ngã ba thị trấn Kêu như vậy là tại vì Hai bên đường tẻ lên Cái đường nào cũng tới thị trấn được hết trơn. Tới đó bộ anh hai Phát hiện ra hay sao đó Mà vừa quẹo một cái là anh mất tiêu Bạn với mẹ chạy thêm Một đoạn nữa mà không có thấy Cho nên thôi quay xe về Nhưng mà bạn với b... Không có ngờ là Cái lần đó là cái lần cuối cùng Mà bạn nhìn thấy anh hai của bạn Tại vì sao cái bữa trưa đó là anh hai không về? Bạn đi Bình Dương được 2 3 ngày rồi. Điện thoại về mẹ nói anh hai vẫn chưa có về nhà. Tất nhiên là mẹ lo dữ lắm. Nói chuyện qua điện thoại mà bạn cảm giác được là mẹ đang khóc luôn. Mẹ nói mẹ có linh cảm của người mẹ. Sợ anh hai mày gặp chuyện không may rồi. Mẹ còn nói tối qua mẹ nằm chiêm bao Thấy cha về la mẹ quá chừng La mà mặt cô cha giận lắm Mà la mẹ cái gì Thì tới lúc tỉnh dậy mẹ không có nhớ được Mới tức cái mình Mới lo trong bụng Tại vì từ khi cha mất cho tới lúc đó Mẹ đâu có chim bao thấy cha về đâu Mà còn giận như vậy nữa Bạn mới an ủi cho mẹ bớt lo Chắc tại anh hai phát bệnh Nên đi lang thang như hồi đó thôi Chứ không có gì đâu Bạn còn nói để bạn sắp xếp về rồi phụ mẹ kiếm anh hai. Bạn nghĩ là do mẹ lo cho anh hai nên mơ thấy cha về rầy rà vậy thôi. Nhưng mà ai về đâu tối đó chính bạn nằm mơ thấy chim bao thấy cha về. Cha không có la bạn như la mẹ. Cái dế trong mơ bạn thấy bạn đi theo cha trong một cái khoảng không nó trắng xóa. Đi lâu lắm. Rồi mới tới một cái cổng miếu hay là chùa gì đó Nằm bên cạnh một con sông Mọi thứ nó không có rõ ràng lắm đâu Chỉ thấy được mờ mờ là một cái cổng bằng đá là Phía trước có một cái gốc cây già Thân nó xù xì Mà rễ nó lan ra rồi nó bung lên mặt đất Giống như là mấy cái cây cổ thụ ở trong cổ tích vậy đó Dẫn tới đó một cái là cha biến mất tiêu Lúc đó bạn cũng nhớ là cha bạn mất rồi Nhưng mà bạn không có sợ Bạn còn nhìn xung quanh bạn kiếm cha nữa Rồi cái tự nhiên bạn thấy mé bên phía bờ sông Có cái bóng người từ trên bờ phóng xuống sông Xong lại lao lên bờ trời phóng xuống nữa Cứ leo lên xuống rồi phóng xuống vậy đó lặp đi lặp lại như vậy mấy quận luôn Rồi tới lúc là chìm hiểm mất tiêu luôn Lúc này cha bạn ở đâu lù lù phía sau Đẩy bạn xuống sông Cảm giác hụt chân Bạn mới giật mình bàn dậy tim đập thành thịt luôn Một hồi sau mới nhẹ lại được Nhìn đồng hồ là 2 giờ rưỡi sáng Thì bữa sau bạn mới xin chị quản lý nghỉ liền Cũng sợ lắm Tại mới nghỉ phép rồi mà bây giờ nghỉ nữa Nhưng mà cái chuyện nhà quan trọng hơn Cho nên bạn kể hết ra Chị quản lý chị cũng tốt Nghe bạn kể chuyện ở nhà thì cho bạn nghĩ Bạn về quê chở mẹ mình Cầm theo tấm hình của anh hai mà đi kiếm Nghĩ là nhà của người yêu anh hai Thì chỉ lòng dòng đâu đó trên thị trấn thôi Nên hai mẹ con mới lên đó hỏi Cầm cái tấm hình đi hỏi trong chợ Trong chợ có một cái quán cà phê Thấy mấy bà đang ngồi uống thì vô hội đại. Bà Mai sao hỏi trúng ngay cái gì đó. Là cái người thuê nhà kế bên nhà người yêu của anh hai. Cái giải nhà thuê ở ngoài mặt lộ cách chợ chừng một cây số thôi. Mới biết người yêu của anh hai tên là Yến. Ở trên Sài Gòn về thuê mặt bằng để mở tiệm làm móng gội đầu. Vì đó nhìn tấm hình là nói cái thằng này á, ý nói anh hai á. Nó quen cái con Yến này hơn một năm trời rồi Mà không biết con nhỏ này có chồng Chồng nó đi xuất khẩu lao động ở bên đài á Ở nhà nhỏ Yến này mới cặp với anh hai của bạn Để lợi dụng chứ yêu đương gì Dì đó nói là dì ở kế bên tiệm gội đầu cả năm trời nên biết mà Mỗi ngày nghe bà Yến chửi anh hai bạn như con không đẻ luôn Có bữa đóng cửa không cho vô nhà Mà anh hai bạn cứ mê như là trâu uống nước đìa vậy đó Ngày nào cũng mua đồ ngon đem tới Bữa nào cũng vậy Cứ chiều chiều là rủ bạn bè lại bài tra nhậu Trước sân nướng tôm mực dịch quay rồi Kêu bia thùng về nhậu Làm móng gội đầu thì ế Tiền ở đâu tra mà ngày nào cũng nhậu như vậy Lúc đó là mẹ với bạn chỉ có quan tâm tới anh hai thôi Chứ mấy cái chuyện đó nó cũng không có còn quan trọng nữa Mới hỏi gì đó là chị Yến thuê ở đâu Thuê nhà ở đâu Làm ơn chỉ dùm Chị đó nói khoan Tôi chưa có kể hết mà gấp cái gì Để tôi kể cho nghe xong đi Rồi tôi dẫn tới chỗ đó luôn Tại nhà tôi thuê cũng sát một bên mà Bạn thấy bà dì này cũng có tâm Cho nên là bạn nghe tiếp Dì đó tên là dì Thu Bạn với mẹ mới ngồi xuống đó Dì Thu mới nói là bữa kia anh hai của bạn lại tiệm gọi đầu của chị Yến. Mới 5 giờ chiều là nghe chị Yến chửi anh bạn rồi. Đại khái ý là muốn ăn lẩu hay cái gì đó. Mà anh hai của bạn hết tiền rồi nên chị mới chửi. Kêu là về nhà lấy tiền đi. Không thì thôi đừng có tới nhà nữa. Chị Thu đứng ở bên nhà gì Thấy anh hai của bạn đứng ở ngoài một hồi lâu lắm. Mới leo lên xe đi đâu đó. Rồi một hồi sau quay lại sách lĩnh kỉnh bọc lẩu với rau, thì chị Yến mới mở cửa cho vô. Tới hơn 9 giờ, giải nhà thuê đó đóng cửa hết. Còn có nhà gì mở thôi, tại vì dì bán hủ tiếu gõ cho nên đóng cửa trễ. Thì thấy chiếc xe hơi đậu lại trước cửa nhà của chị Yến. Một người đàn ông đô con lắm, sách hai cái vali đi xăm xăm vô gõ cửa. Chị Yến mới ra mở cửa, mà mặt mại tái xanh luôn. Dì Thu ngồi ở ngoài này thấy, nghi là chồng của con Yến vậy Mới nghi đâu trúng đó. Vô là thấy chị Yến ở với trai. Ông này ghen lên chửi bới rồi rượt đánh hai người này. Thì cái lúc đó chồng dì Thu với mấy khách ngồi ăn hủ tiếu thấy vậy mới can. Giữ cái ông chồng lại cho anh hai chạy. Còn chị Yến cái nết không có dựa. Chửi lại chồng son soảng rồi đi vô nhà đóng cửa luôn Chứ sớ trớ ở ngoài nữa bị đánh rồi sao Cái anh chồng này đứng ở ngoài đập cửa chửi bới âm um sùm đi Một hồi thì mới đi Bữa sau gì đó thấy chị Yến sách vali đi ra đón xe đọ đi thành phố luôn Tới bữa nay chưa có thấy vậy Tiệm gọi đầu cũng đóng cửa kính mít Chị Thu kể chuyện hết rồi mới dẫn hai mẹ con lại cái tiệm gội đầu có tên là Bảo Yến. Thấy đóng cửa, hai mẹ con gõ cửa kêu hoài mà không có ai trả lời. Mẹ với bạn mới nhắn tin gọi điện mà anh hai tắt máy 3-4 bữa rồi. Tuy là anh hai bị chồng người ta đánh ghen, nhưng mà mẹ với bạn biết là anh hai không có gặp chuyện gì ảnh hưởng tới tính mạng thì cũng nhẹ nhõm một phần trong bụng rồi. Nghĩ là anh hai sợ nên trốn đâu đó với chị Yến vài bữa rồi về thôi Nên là bạn với mẹ mới về nhà Mà về nhà rồi thì bạn ngủ sớm lắm Mệt á Mới hơn 8 giờ là bạn ngủ rồi giờ bạn lại chim bao nữa Bạn thấy có hai cái bóng cứ đi lạ lạ trước mặt bạn Bạn thì không phải là đang đi trên mặt đường bình thường Mà giống như là đi trên mặt nước vậy Nó cứ lên bền nó chập trùng gì kỳ lắm. Muốn nhướng mắt lên mà nhướng không có nổi. Thì mai là ngay lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo. Bạn mới bừng tỉnh khỏi cái giấc mơ kỳ lạ đó. Coi thì thấy anh ba điện cho bạn. Hỏi kiếm được anh hai chưa? Bạn cũng thuật lại những cái gì mà dì Thu kể cho bạn nghe. Anh ba nói thôi, chuyến này mà kiếm được Thì đưa anh hai lên chùa Ở thêm một thời gian nữa đi Chứ ở nhà coi bộ không có ổn Qua trưa bữa sau Thì có một cái số lạ điện cho mẹ Kêu là lên cái khúc sông gần miếu Nhận diện coi có phải xác người thân hay không Cái miếu này ở chỗ của bạn linh thiêng lắm Cũng nhiều cái vấn đề khó nói Nên bạn xin phép không có nói tên Tai chân mẹ bụng rỗng hết trơn Bạn mới hỏi là Xác của ai mà nhận Thì người đó nói là Trong cái túi xác chết rồi có cái bóp Trong bóp có chứng minh nhân dân kia là Nguyễn Chí Linh Thì mẹ nghe tới đó là mẹ khóc ngất luôn rồi Bạn mới đỡ mẹ Nói không chừng nhầm lẫn thôi Nhiều khi anh hai bị mất bóp người ta lụm được thì sao Mà bạn an ủi mẹ vậy thôi Chứ lòng bạn nghĩ là phan này xong rồi Tại giấc mơ mấy ngày nay nó cứ liên quan tới sông nước Rồi hai mẹ con lật đập chạy lên Lúc đó công an rồi cũng căng dây hết trơn rồi Mẹ với bạn chui vô Thì thấy cái xác được đắp chiếu Mà bạn thấy là hai cái bàn chân nó trương phình lên hết trơn rồi Mẹ khóc mà bạn cũng khóc rắm rứt Mặc dù lúc đó chưa có nhìn được cái xác trôi chết trôi Tới chừng cái chú vớt xác vỡ tấm chiếu ra Thấy mặt anh hai nham nhở mà da thịt nó trắng bóc. Lúc đó là hai mẹ con khóc tức tử luôn. Mấy cậu hay tinh chạy lên lắc đầu không? Ai có ngờ nhà có cái hung chết đuối tan thương như vậy đâu. Cái người phát hiện ra cái xác anh hai á, là Kim. Bán sôi chuối nếp ở ngay trước miếu. Khai với công an là cỡ 3 giờ chiều bữa trước. Bà dọn ra trước cái miếu Thì thấy anh hai bạn đứng ở trên bờ phóng xuống Bà hết hồn hết vía Tưởng đâu là nhảy xong tự tử Nhưng mà chưa kịp la thì thấy anh hai bạn lội qua bên kia bờ Rồi lội trở về, leo lên trên bờ Đứng một hồi mới lại phóng xuống bơi tiếp qua bờ bên kia Một hồi sau thì mấy đứa con nít nó lại tắm chung Bà Kim này bà nghĩ là hai anh hai bạn tắm xong chơi với tụi nó thôi Nên cũng không có để ý cái gì Ai về đâu tới chiều bà bán hết rồi mới dọn đồ Thì mấy đứa con nít về hết trơn rồi Mà anh hai của bạn vẫn còn ở dưới sông Bơi qua bên kia bờ Bà lắc đầu bà nói cái thằng này chắc khùng rồi Xong rồi bà cũng đi về chứ không có để ý nữa Rồi ngày hôm qua bà nghỉ bán Tới bữa nay bà mới dọn ra bán lại Đang chụm thang nướng chuối thì thấy có cái gì đó nó lền bền, nó nổi, nó tắp vô bờ. Bà lấy đá bà chội xuống, thì thấy máu ở dưới đó nó phúng lên. Bà hết hồn mới la làng, mấy người trong miếu chạy ra mới báo công an xuống. Bà Kim vừa khai mà vừa chỉ tận cái chỗ cái khúc sông mà anh hai của bạn phóng xuống. Bà nghe bà nói tới đâu là da gà da ốc nổi rần rần tới đó nó giống hơn 80% cái giấc mơ mà bạn đã thấy Cái hôm ở nhà trọ trên Bình Dương Anh hai còn trẻ mà lại chết trôi Cho nên là cũng không để lâu được Chôn cất anh hai xong thì bạn cảm giác như là Mẹ mất đi một nửa linh hồn Cứ thơ thẫn quay đi quay lại Là cứ thấy đứng ngay cái bàn vong của anh hai mà khóc lấy áo chậm nước mắt, xong rồi lại khóc tiếp. Có mấy anh chị đồng nghiệp của anh ba xuống giếng trễ, cho nên là anh ba tiếp xong tiễn họ về cũng trưa rồi, nên anh ba vô giỏng nằm ngủ. Mẹ dọn cơm cúng cũ ở trên bàn dông anh hai xuống, để mà cúng bàn cơm mới. Thì tự dưng hai cái đũa gác lên đó nó rớt xuống đất. Mẹ mới khâm xuống mẹ lượm, Thì vừa ngẩn đầu lên thôi Là tới lượt cái ảnh thờ của anh hai nó ngã úp xuống một cái rậm Mẹ hết hồn Mà bạn ngồi sát bên đó cũng thấy luôn Cũng giật thoát tim luôn Trong nhà thì cửa sổ đóng Trời trưa đứng gió Không ai đụng chạm thì làm sao mà tự dưng nó ngã như vậy được Hai mẹ con nhìn nhau chưa có kịp nói gì Thì anh ba đang nằm ngủ trên giỏng Tự dưng ngồi bật dậy Hai mắt trợn ngược lên Mà cái miệng thì thở phi phò Y như là cái năm đó bị cha nhập vậy đó Mà lần này anh hai không có kéo cái giá giỏng nữa Mà nằm úp xuống đất Xong rồi lăn qua lăn lại Người cấn vô trong cái giá giỏng Tưởng gãy xương không luôn Rồi mới nói là con đau quá má ơi Mà cái giọng anh ba khào khào Chứ không có giống bình thường Mẹ biết liền là anh hai nhập vô rồi Mới khóc hỏi con đau ở đâu Sao nở chết bỏ mẹ với em lại Thì anh hai mới dừng lại Mà người thì vẫn nằm úp sát dưới nền gạch Chỉ có cái cổ với mặt là ngẩn lên nhìn mẹ thôi Nói con đau quá Người ta trồng dây vô cổ con kéo lên Con ngạt nước không có thở được Cả cơ thể con chìm xuống dưới nước Không có thoát ra được Về đây một chút rồi phải quay lại đó Lạnh quá mẹ ơi Lúc đó mẹ với bạn nghe cái giọng của anh ba Mà biết là giọng anh hai Rồi làm như anh hai xuất ra rồi hay sao đó Mà Cả người anh ba nằm im cứng đơ luôn Mà nằm úp người xuống dưới nền gạch Sau này mới biết là cái lúc Bạn với mẹ chưa tới Thì ở đây người ta thấy anh hai chết Mà cái người thì úp ở dưới nước Rồi họ mới thồng cái dây thần vô cổ anh kéo anh vô. Người ở trong miếu nhìn thấy thì mới la. Nói là trồng cổ như vậy là giống như xích cổ động vật. Không có nên. Nhưng mà mấy cái người dớt lúc đó đâu có giống như mấy cái người đồng nghiệp của cha năm đó. Họ cũng sợ cái xác chết trôi cho nên là làm không có tâm. Cứ để cọng dây như vậy kéo lên bờ rồi mới cởi cái dây ra đốt bỏ. Rồi thì công an cũng điều tra lúc anh hai chết thì chị Yến ở trên Sài Gòn còn chồng của chị thì ở nhà Ai cũng có chứng cứ chắn mặt Mấy đứa con nít với bà Kim cũng xác nhận là anh hai của bạn tự nhảy sông bơi chứ không có ai xô đẩy gì hết Cho nên cuối cùng là xác định anh hai gặp tai nạn Mẹ với bạn tới khúc sông đó cúng kiến rồi xin trước anh hai lên chùa ở chung với cha Biết anh bà yếu día nên không có cho đi theo. Đó, thì cũng từ sau đó mà nhà bạn không có thấy cha hay là anh hai về lần nào nữa hết. Còn chị Yến thì sau đó cũng dọn tiệm đi Sài Gòn. Cho đến bây giờ bạn vẫn không biết tại sao anh hai bạn lại chết như vậy nữa. Mà tại sao lại lỗi tới lỗi lui qua sông làm cái gì? Có khi nào anh bị ai xui khiến bị dông ám hay là do ảnh trở bệnh lại nên tâm lý lúc đó nó không có còn được bình thường nữa thì đó là một cái câu hỏi mà bạn và gia đình của bạn cứ trăng trở suốt bao nhiêu lâu mà không có lời giải đáp được đó đó là cái câu chuyện xảy ra đối với gia đình của bạn thương bạn xin kết thúc cái buổi chuyện của tối ngày hôm nay à, một câu chuyện mà Đến cuối cùng chỉ còn lại đau thương và mất mát xin chia buồn cùng bạn và gia đình mong là cả nhà bạn sớm vượt qua được cái nỗi đau tinh thần này à, hay mình nghĩ theo một cái hướng tích cực đi rồi à, anh hai ảnh chịu thiệt thòi quá nhiều trong suốt thời gian qua rồi thôi bây giờ để cho ảnh làm một cái cuộc đời mới đi còn những cái người mà lợi dụng ảnh thì chắc chắn cũng sẽ nhận được một cái quả của người ta mà thôi Đó. Hôm trước chúng ta đã có một cái câu chuyện Cũng cái câu chuyện lợi dụng những Cái người khờ khảo Đó. để rồi cuối cùng dẫn đến Một cái bi kịch Thì hôm nay chúng ta cũng gặp Một cái câu chuyện có thể coi là tương tự như vậy Cảm ơn bạn thương Cảm ơn quý bà con đã theo dõi buổi chuyện Chúc bà con một đêm ngon nhất